Ngày hôm nay thì mời quý bà con Chúng ta sẽ đến với câu chuyện số 409 Mấy hôm nay thì Thiệt sự là Thi cũng ráng cất công Sưu tầm những cái câu chuyện Những cái câu chuyện mà đời thường Liên quan về những cái ngành nghề khác nhau Trong cuộc sống Cũng hơn là Thi Thấy bà con cũng rất là thích nghe những câu chuyện như vậy Một phần là Cũng là động lực Giúp cho Thi và Kênh Phát triển hơn Và cũng giống như là Cái tiêu đề mà Thi để ở ngoài cái bìa video đó thì quý vị nghe thì cũng mường tượng được nội dung câu chuyện hôm nay rồi hên. Câu chuyện được một bạn khán giả gửi về, bạn này tên là Tâm. Và bạn uh, gửi về câu chuyện, uh, những cái câu chuyện mà nó xảy ra ở một ở trong một cái gánh hát. Thì bạn nói cái gánh hát nhà Lô Tô tầm là chục năm về trước nhưng mà quy mô của nó nhỏ thôi. Thì Tâm nói cái câu chuyện này được nghe bà ngoại của mình kể lại. Ngoại thì ngoại cũng 70 tuổi rồi. Hồi còn trẻ thì à, bà đi theo cái gánh hát mười mấy năm. Cho nên bà cũng chứng kiến rất là nhiều câu chuyện tâm linh. Cũng như là cái chuyện nghề. Thời gian sau thì cái đoạn nó cũng rã rồi. Bà về quê sinh sống. Rồi bà kể những cái chuyện này lại cho con cháu nghe. đó Rồi à, Tâm theo đó Tâm soạn lại. Tâm gửi về cho Thi. Để Thi kể cho bà con mình cùng nghe. Thì à, trong thư á. Bạn cũng soạn ra những câu chuyện nhỏ, đó rồi Thi cũng bắt đầu Thi gom lại, rồi Thi kể. Thì bà ngoại của Tâm tên là Thư, là bà là trẻ mồ côi từ nhỏ. Nói trẻ mồ côi thì cũng không hẳn, tại vì bà kể, hồi bà lên 7 tuổi á, thì cả nhà đi chạy nạn. Cái lúc đó là bà nói còn chiến tranh, thì không biết chạy kiểu gì mà bà lạc luôn gia đình. Thì bà nhớ năm đó là 62, 63 gì đó Đang trong thời kỳ chiến tranh Đặc biệt là lúc đó là Ở bên địch đó Người ta lùng sụt dữ lắm Cho nên à, Gia đình loạn lạc Rồi cũng tan rã tùm lum hết trơn đó. Thì ngoại tâm cũng có đi tìm Cũng ráng tìm gia đình Nhưng mà tìm ngoại không có thấy Cái lúc về lại làng xóm của mình Thì nhà cửa nó tan bành ở trơn rồi Bị đốt phá đồ trơn rồi Thành thử ra đâu còn nhà nó đâu về Rồi cái bà nói được đó may mắn sao có cái gánh hát cũng vì chạy nạn qua cái khu vực của bà. Cho nên thấy ngoại cơ nhở như vậy cho nên người ta cứu mang đem về ta nuôi. Thật ra lúc đó ngoại tâm kể uh, khả năng là nhiều khi gia đình, cha mẹ, anh chị gì đó chạy không kịp chắc cũng xảy ra chuyện gì rồi. Chứ nếu không thì họ cũng quay trở lại để tìm bà. Bởi vì bà cũng tìm hoài rồi đợi mãi cũng không thấy cho nên sau đó bà quyết định bà đi theo gánh hát luôn. Cái lúc đầu thì bà không có hình dung được cái nghề hát này là như thế nào hết trơn á. Rồi bà Kiệt cũng coi như đây là một cái nơi cho mình dung thân và cũng là một cái cơ hội để mình nấn ná lại mình tìm gia đình. Thì bà ngoại bắt đầu sinh hoạt ở trong đó. Hồi đầu thì ngoại phụ giúp những cái việc lặt giặt giống như là quét dọn nè, rồi lặt rau, bán vé đồ đó. Thì bà cũng không có dám nghĩ là sau này mình sẽ được đứng trên sân khấu hát diễn cho mọi người nghe. Tại vì ngoại nói là nói chung là ngoại không có năng khiếu cho lắm. Thì cái bước ngoặt lớn nó xảy ra đầu tiên mà ngoại kể là cái đợt đó đoàn dừng lại ở một vùng quê ở Vĩnh Long để mà dựng rạp diễn. Thì bà nói là cạnh rạp có một con sông nhìn chung nó cũng không có lớn lắm. Thì cái khúc sông đó mọi người tận dụng để mà tắm giặt rửa chén đồ này kia. Thì ở đó Có cái mét xong, cái diện tích nó tương đối cũng rộng, à, phù hợp cho anh em trong đoàn tập giật Rồi nhiều khi tập mệt quá đó, rồi các trải bạc, rồi dọn cơm nước tại chỗ rồi ăn luôn. Thì chiều hôm đó đó là do đoàn tập cũng lâu, cho nên là ngoại, mình cứ kêu như là ngoại thư đi ha. À, ngoại thư là thư là tên của bà ngoại hồi nãy thì có nói rồi đó. Rồi. Đoàn tập lâu quá cho nên là ăn tối hơi trễ Thành ra tới lúc mà rửa chén là tối thui tối hủ trơn rồi Thì biết là tối đó Nhưng mà chén bát thì bắt buộc là phải rửa à, Nếu không thì sáng ra Anh em không có cái để mà ăn Thì ngoại thư với một cái chị nữa trong đoàn mấy cầm đèn dầu đi ra bờ sông rửa chén Cái lúc này ngoại thư kể là Đâu đó là hơn 6 giờ rưỡi rồi Trời tối lắm Thì cũng dưới ánh sáng lờ mờ của đèn dầu Thì ngoại thư với cái chị kia Mới lọ mọ làm cho xong Mà cái lúc này nè Thì cái chuyện kỳ lạ nó mới xảy ra Mọi người á à, Giống như là Cái gánh hát thì tầm 30 người Rũa chén thì phải rửa Rồi ly dĩa sau mỗi bữa ăn Nó có hôn lớn quá Nhưng mà nhìn chung là cũng nhiều Thì bình thường muốn rửa cho sạch cho kỹ Cũng cần phải nửa tiếng mới xong Mà cái lần này sao mong Ngoại thư nói lạ lắm Trời thì tối hậu tối hệt là không có thấy đường. Kiểu như chén dĩa thì mình phải mò từng cái. Thì tự nhiên nó mới rửa đâu đó chừng 10 phút là chén đũa sạch trơn. Mà cái cảm giác lạ lắm. Thì hai chị em mới nhìn nhau rồi rọi đèn vô cái đống chén đó đó. Thì thấy là dường như nó đã được rửa kỹ lắm. Mà trong cái điều kiện ánh sáng nó nhá nhem như vậy rồi sông nước như vậy trong cái thời gian ngắn thì không thể nào mà rửa nhanh mà sạch tới mức độ đó thì ngoại thư mới nói vậy chứ ờ, chứ mấy cái này chị rửa rồi hồi nào vậy chị hai tức là đang nói cái người bạn mà đi chung với ngoại đó à, hai là cái chị cái chị đó trong đoàn chứ không phải là chị tên hai nghe giống như là kêu thứ hai đó chứ không phải là chị này tên hai rồi thì cái chị này chị mới trả lời là đâu có Hồi nãy giờ em rửa xà bông Cái nào đưa chị là chị trán cái đó liền Chứ đâu có tự nhiên mà em rửa thêm đâu Đang tính hỏi Là cái đống này bộ rửa trước rồi hả À đó thì nghe tới đây Là ngoại thư Không biết nói gì sao nữa Kiểu như nó vừa lạ với nó vừa khó giải thích lắm Thì kêu rửa trước hồi nãy Thì cũng không đúng Mà cũng đâu có ai ra rửa phụ đâu Chỉ có hai chị em thôi Tập vợt đuối quá Anh em ăn xong Là đều rút vô sân khấu ngủ trơn hết trội rồi Với lợi bình thường Cái chuyện dọn dẹp này á Nếu không phải là ngoại thư dọn Thì cũng là cái chị hai đó dọn Hoặc là hai chị em làm chung Chứ không có ai ra phụ trơn á Tại vì trong đoàn mỗi người Mỗi chuyện mỗi việc Cho nên đâu có ai giúp đỡ nhau mấy cái việc đó Kiểu như đã phân công hết rồi Bắt đầu là hai người mới nhìn nhau nha Nhìn qua nhìn lại cái me Kiểu như nhìn với cái ánh mắt là Ủa rồi ai rửa ai rửa Cái tự nhiên dưới sông á Có cái tiếng người nói giọng lên Nói gì chứ Là chị rửa phụ tụi em chứ ai Tới cái khúc này á Là hai chị em bắt đầu đứng hình đó trơn rồi để cũng theo phản xạ Nhìn xuống sông Cái lúc này là Chỉ có ánh sáng của cái đèn dầu nó hát xuống Chứ đèn của gánh hát á Thì nó xa lắm Nó không có rọi tới được Mà đèn dầu thì bà con biết rồi Thời xưa đèn dầu nó nhá nhem Làm sao mà nhìn rõ như có đèn điện như bây giờ Thì hai chị em thấy lờ mờ Có một cái đầu Trồi từ dưới nước trồi lên Cái khuôn mặt rất là trắng xanh Nhìn rất là kỳ Nhìn kiểu là không phải người ta đi tắm sông đâu Mà tối hụ tối hệt thì ai mà đi tắm sông Hai chị em biết rồi Biết gặp ma rồi cho nên ta nói hả Trời ơi cắm đầu cắm cổ chạy vô Mà chạy đâu có được Bà hai là coi như là chân bà cứng nhắc Bà đứng vào trời trồng vậy đó Thì ngoại thư mới quay qua lay like, like tay của bà giống như khiều khiều bà kêu bài hái bài hải vậy đó kêu cho chạy đi chị hai ơi cũng má kìa Ở lợi nó bắt mình đó Cái lúc này á, là tao nói quýnh quán ở trơn rồi Thì ngoại thư cũng chạy đâu được vài bước à cái là bà hai á Bà sợ bị bỏ lợi cho nên là bà cũng la toán lên luôn Bà nói chứ Thư ơi Thư kéo chị chạy với em Toàn thân chị cứng đỡ hết trơn rồi chị không có cử động được Vậy là ngoại thư nắm tay của chị hai đó Mới giật mạnh rồi kéo chạy Mà tôi nói hả trời ơi Hai chị em chạy bán sống bán chết vậy đó Chén đũa tôi nói bỏ tại chỗ luôn Coi vô tùm lum tùm la hết á Hỗn loạn hết trơn luôn Cái là anh em ở trong đoàn người ta nghe như vậy Thì người ta lúc đầu đi vô Người ta hỏi sao sao Thì hai chị em mới là kể lại Nhưng mà có người tin người không Thì đa phần đều nghĩ là Bị vì do con gái nhát Rồi trời chiều tối chạm dạng đó Dù khi nhìn lộn rồi gì kia Đoàn mấy cử hai anh diễn viên Ở trong đoàn Đi ra ngoài bờ sông đó gom chén đũa về Thì mấy ảnh đi ra Mấy ảnh nói chứ đâu có thấy con ma con quỷ Nào ngoài đâu Thì mấy những người lớn tuổi Trong đoàn người ta nghe vậy Người ta tưởng chị là ngoại thư với là cái chị hai đó làm biến Cho nên là người ta la Thì cuối cùng là cả hai chị em Ôm cái cục tức đó đó mà đi ngủ tức là nói mà không ai tin trơn á mấy tức quá đi mà thôi cũng kệ rồi tưởng đâu vậy xong rồi hen mà chưa thường ở trong gánh hát á thì tầm này nếu không diễn thì anh em diễn viên trong đoàn bắt đầu là tập thoại tập ca để cho thuộc bài đó thì mình tập với thầy đờn để cho ăn ý ha thì mấy đứa con nít giống như ngoại thương với chị hai á thì được cho đi ngủ sớm bắt đầu là hai chị em là nằm ở cái tròi được dựng tạm bằng mấy cái tấm tôn cũ Rồi khi mà mới có chua kịp ngủ đâu, mới có nằm thiêu thiêu thôi. Thì bắt đầu nghe có âm thanh rất là lạ bên tai. Nó giống cái kiểu giống như là tiếng hát. Mà chính xác á, giống như là ai đang hát cái bài Văn Thiên Tường á. Đó, Văn Thiên tượng mà qua xế sản. Rồi Nam Ai lấp mái. Đó, mà hình như là cái đoạn trích trong vở cải lương đời câu lụ. Đó, bà con nào có nghe đời câu lụ thì sẽ biết những cái những cái đoạn trích này. Vấn đề là giọng ca này nghe lạ lắm. Không có giống những cái giọng nữ. Tức là không có giống những cái cô đào ở trong đoàn. Nghe nó vừa bi ai, nó vừa thảm thương. Nó có một cái gì đó nức nở ai oán dữ lắm. Thì ngoại thư mới nằm nghe một hồi mới hỏi chị hai á, là có nghe ai hát cái khúc Văn Thiên Tường không? Thì chị hai cũng kêu à, tức là có nghĩa là lúc này chị hai có nghe luôn nha. Có nghĩa là hai chị em đều nghe đó. Nhưng mà cả hai đều không nhận ra là giọng của ai. Cái giọng rất là lạ, không phải là giọng người trong đoàn. Thì hai người mới nằm đoán già đoán non. À, nhưng mà không có ai đoán ra được là tiếng của ai hết trơn. Á. Mà cái giọng này thì lại y chang như cái giọng mà lúc mà ở cái bên bờ sông đó. Trời ơi, lúc này á đang nằm giống như hỏi qua hỏi lại xong cái cái giọng đó mới nói vậy nè. Chị hát đó Hai đứa thấy hát có hay không? Mà ngoại thư nói là cái giọng này là y chang. Cái giọng mà lúc mà ở dưới sông đó. Cái lúc mà hai chị em rửa đó. Rửa chén đó. Mới nói là chị rửa phụ hai chị em đó. Là cái giọng y chang luôn. Trời ơi hai chị em nghe như vậy. Chắc chắn biết là cái con ma ở ngoài sông. Là nó vô tới đây á. Nó, nó nhát mình rồi. Trời ơi hồi nãy thì nó rửa chén dùm. Còn bây giờ thì nó hát. Nghe như vậy sau một cái hang thì lúc này ngoại thư kiểu như con nít còn nhỏ. Bắt đầu hả ta nói chạy ra, nói với người lớn ở trong đoàn. Thì dĩ nhiên đa phần là đâu có ai tin. Với lại họ cũng đâu có nghe âm thanh đó đâu. Có mỗi hai chị em nghe thôi. Thì trong đoàn ai cũng bực bội vì bị hai đứa nhỏ này làm phiền hoài. Ta đang cao giọng hát, ta đang lấy giọng cái làm cho mất hứng. Thì ở trong số đó có một cái cô này Cô cũng 60 tuổi rồi ha Lúc đó cái cô này là cô làm đầu bếp Chuyên nấu ăn cho đoàn Mà cái bà này thì cũng có chút gọi là giống như là Bà có căng có cơ gì đó Bà cũng hợp vía đồ này nọ ha Bà cũng biết chút ít về mấy cái vụ này Thì bà mới nói với ông Bậu á Là hai chị em của ông Thư Bị ma già Nó nhát thiệt đó Thì nhìn cái nét mặt thôi Thì cái bà này bà biết là ngoại thương với cái chị hai đó không có nói dối kiểu là không có dốc láo tại vì nhìn cái sắc mặt này thì bà nói là không có đâu tụi nó không có nói dốc nói láo đâu sợ dĩ bà cô đó chỉ nói với ông bầu bởi vì bà sợ cái thông tin này lộ ra thì anh em trong đoàn người ta sợ không? rồi người ta lo người ta không có ăn ngủ người ta không có tập vợt được thì không có diễn được à ảnh hưởng tới đoàn tại vì sắp tới còn mấy suốt diễn liên tục nữa Cho nên là để ông bầu giải quyết thôi Không có nói đi tùm lum tùm la Rồi tới gần sáng hôm sau Thì ông bầu ông kêu ngoại thư Dẫn ra mé sông đi à, Cái chỗ mà có con ma đó Đi ra ngoài đó chỉ chỗ con ma hiện lên rửa chén Chỉ có chỗ nào Thì lúc này cũng có kêu chị hai đi chung Mà cái nhỏ đó nó sợ nhát quá Cho nên là Nó sốt luôn rồi đó Bây giờ hiện tại là chị hai đang ở trong đoàn Cho anh em chăm sóc Thì Thư cũng sợ chứ Mà nghĩ là có người lớn đi theo Cho nên là đánh bạo đi luôn Thì ba người mới xách Ba cây đèn đi ra bờ sông Mà thời đó là xài đèn dầu nghe Cái bà cô kia đó Bà còn đem theo một ít trái cây Với lại bánh in Rồi nhang đèn vàng mã vậy đó Mấy cái đồ này là Giữ tính mang theo để mà cúng đó Rồi đi ra tới đây Thì trời cũng mới chập chọn thôi Mà ông bà Bình ngày xưa cũng có nói nhất trạng dạng nhì rạng đông vào hai cái khung giờ này thì ma quỷ á, người ta sẽ giống như là kiểu cũng như là cũng sông hầm với mình rồi đó người ta sẽ xuất hiện đó giờ này là giờ âm mà thì bây giờ á, lỡ mà có ai yếu dí á, sẽ thấy sẽ dễ bị nhát với nữa là dòng ma nào mà hoạt động không có hạn chế được trong khoảng thời gian này Là ma khí của nó mạnh Thì gần như là quỷ Chứ không có phải là ma bình thường Thì khi mà ra tới nơi Thì cái bà cô đó bà mới để ý đó Bà thấy cái chỗ à, Cái bụi tre bự bự ở gần đó Mà nhìn thì cũng vừa quen vừa lạ Cái bà mới đi lại gần thêm chút Thì bà thấy một cái miếu cô hồn Cái miếu cô hồn thì đó là cái từ Mà ngoại của bạn Tâm kể Thật ra nó giống như cái miếu mà bà con mình bây giờ đi ngoài đường quốc lộ hay thấy đó hoặc là ghen những cái công trường hay là những cái nơi xảy ra mấy cái vụ tai nạn thường xuyên đó người ta sẽ làm một cái miếu nhỏ nhỏ để đó, để có thể là thắp nhang cúng kiến này kia để an ủi những cái mà linh hồn người không may mắn rồi à, thì cái miếu này nó cũng y chang như vậy hein? thì ngoại thư mới thấy cái miếu á, thì ngoại sợ lắm tại vì bị ma nhát Mà không biết chỗ anh em tập giọt sinh hoạt ăn uống Là hay là cái chỗ thờ ma Thì ông bầu với bà cô đó Nghĩ chắc là đoàn lưu diễn Làm phiền tới nơi yên nghĩ của họ Nên là họ hiện ra họ nhắc nhở mình Thì cái lúc này là hai người Mới bày ra một cái mâm cúng Rồi cũng thắp nhang thành tâm khấn Vái đồ lắm Kiểu như là mình xin cho người ta thương tình Cho đoàn tá túc để mần ăn Đừng có quấy nữa Thì xin như vậy rồi Là mấy ngày tiếp theo Mọi chuyện sinh hoạt bình thường Không có bị cái gì ha Mà đêm trước khi mà đánh, Cái gánh hát này rồi đi đó Thì ngoại thư mới nằm mơ Thấy một cái vong hồn Gọi là dông ma đó Thấy một lần nữa Thì cái dông này mới kể lại là Tức là cái dông này là dông nữ Dông của một đầu hát Thì cái đầu hát này Là được à, giống như là Ở trong một cái gánh hát tới tận Hà Tiên Khi mà lên đây đi hắc phục vụ cho bà con xứ này á thì đoàn bị lúc đó giặc giả mà thì đoàn bị quân giặc chặn ghe ờ uh, kiếm cớ là kiểm tra. Thật ra là cái tụi giặc á, nó hãm hiếp chị em các chị em đào thì chị lại không chịu nhục, chị phản kháng lại tụi nó thì mới bị quy chụp là giống như là quân của mình đó, cho nên là tụi nó xử bắn chị tại chỗ. Xác thì ném xuống sông luôn. Thì ông bầu, ông sợ bị liên lị. Cho nên, ổng cho ghe của đoàn đi mất biệt, không bao giờ trở lại. Thành thử ra, chị chết thành ma ở cái xứ này. Đó, cho nên chị ở lại đây luôn. Chị lãng giảng ở đây vong hồn, không siêu thoát, cũng không có tìm được gia đình. Cũng không có trở về quê hương đất tổ. Thì ngoại thư kể lại, là cái chị ma đó cũng xin lỗi vì đã chọc ngoại thư với chị hai sợ tại vì cái chị này chỉ khi mà chỉ thấy đào hát tới đây hát thấy cái đoàn hát này nè thì chị nhớ nghề chỉ lại nhớ lại hồi xưa anh em sinh hoạt vui vẻ trong đoàn nên là chỉ giống như là chị nhớ lại những cái cái ký ức hồi xưa đó chứ chị không có ý xấu không có ý hại cái đoàn này chị chỉ muốn là được à, tham gia cùng được à, ăn cơm rửa chén rồi cũng được à, tập diễn với mọi người thôi đó Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà ngoại thư, à, tức là ngoại của bạn Tâm kể. Nhưng mà cái chị ma này sau này thì ngoại thư gặp lại thêm một lần nữa. Thì đó là cái nội dung của cái câu chuyện số 2. Ngoại thư nói là sau đó 3-4 năm, cái lúc này ngoại thư đã lớn rồi, cứng cáp rồi. Nên được các sư phụ bắt đầu truyền nghề đó cho đóng mấy cái da nhỏ nhỏ thôi. Mấy cái dai quần chúng là mấy cái dai mà nhỏ nhỏ không có thoại hoặc là rất ít thoại để mà cho trao dồi trước, làm quen trước. Ví dụ là nu tỳ hay là quân lính gì vậy đó. Để mà cho đủ số đứng trên sân khấu thôi. Thì cái lúc này là bắt đầu về là Vĩnh Long. À, cũng ngay mé sông cũ cái đợt đó để lưu diễn. Đó cũng là một cái duyên lại trở về cái chỗ cũ đó. Thì trong đoàn lúc này cũng đã bắt đầu khá hơn rồi. Có kinh phí hơn rồi. Trả công cho anh em trong đoàn cũng nhiều hơn. Rồi cũng thu nạp được vài người kép với lại là mấy chị đào hát. À, mấy chị mấy anh chị đào kép này cũng được dữ lắm nha. Tuy là họ không có nổi tiếng như những nghệ sĩ cải lương tên tuổi hồi đó. Nhưng mà so ra cũng là thuộc hàng tinh Anh. Rồi cũng có số má trong đoàn hát khắp lục tỷ năm kỳ thời đó. Mà khi con người ta bắt đầu đạt được thành tựu đó. Thì tâm lý chung là dễ sinh ra cái lòng tự mãn. Đó, thì trong đoàn này có cái bạn kia cũng vậy. Điều cấm kỵ của diễn viên hay là nghệ sĩ cải lương nói chung. Đó chính là mình chê vai thì cái bạn này mình tạm gọi là bạn Thúy đi ha tại vì ngoại nói là thôi đừng có nói tên thật của người ta ra. mất công ảnh hưởng tùm lum tùm la. câu này là đổi lại là tên là cô Thúy bà ngoại nói rằng cái chị Thúy này lớn hơn ngoại, lớn hơn đâu 6-7 tuổi. Thúy á Cho nhận dai, cho thủ dai Thì lại chê cái vai chơi vai của mình đó là Cô này cổ được cho cái vai đào Mà đầu đầu lẳng lơ đó Thì đoàn cho thủ cái vai đó Đóng làm sao thì lẳng lơ Đồ này kia nhập vai đồ vậy đó Nhưng mà Thúy lại sợ bị đánh mất hình tượng Tại vì cái bạn này Muốn phát triển lên thành diễn viên cải lương chuyên nghiệp À cho nên bây giờ Diễn mấy cái dai này thì bạn sợ bị ảnh hưởng danh tiếng về sao Nói thì nói chứ Ai trong nghề nhìn vô cũng đều biết Đại loại là cái bà Thúy này bà làm kêu làm phách thôi Kiểu muốn đóng dây đào chánh đó Tại trước giờ quen làm đầu chánh rồi Hôm nay bây giờ bắt bà xuống đóng dây phụ Còn cho làm đầu lẳng nữa Cho nên là trong lòng bà bắt đầu nảy ra cái lòng là quất ức, à, ích kỷ Nói chung là sân si đó Rồi cái nết thì quạnh hẹ, bệnh ngôi sao Cho nên mọi người trong đoàn người ta rất là mệt mỏi Mà bây giờ là đoàn thiếu người cho nên cũng ráng năn nỉ cái bạn Thúy đó Thôi bây giờ diễn đi, ráng đi Anh em nói không được. Bầu sô cũng năng nỉ luôn. Thành ra anh nói một hồi không có được. Mà ta nói ngoại nói cái không khí lúc đó nó căng thẳng lắm. Mà bà làm trời làm đất lắm kìa. Rồi cái bước ngoặt tới nữa đó là ngay cái khúc này nè. Ông bầu á. Ông cầm cái quyển kịch bản đưa cho ngoại thư. Ông nói là. Bây giờ con cầm cái kịch bản này đi. Con về con đọc trước một hai lần cho kỹ. Rồi con tập vợt với thầy đờn. Cùng với các anh chị khác ở trong đoàn thử hen Dài của ông Thúy á. Lỡ như nó tới đó mà nó không diễn, thì lúc đó con vô con thế. Tức là cho ngoại thư diễn cái vai của bà Thúy đó. Cứ diễn cầm chừng đi. Cái này thì Thi cũng biết nè, đôi khi là bút cái người chính rồi. Nhưng mà cái người chính người ta sợ, người ta bể kèo á. Thì dụ như như Thi đi hồi trước, dụ như là à, thì sẽ được tập cái bài đó cùng với cái bạn hát chính luôn. Rồi mình lỡ như cái, bà, cái bạn hát chính, bạn bể kèo hay gì đó. Thì Thi sẽ là cái người à, lên hát thế. Thì cái này nó cũng giống như vậy đó. Cái lúc này là Thư cầm cái kịch bản. Mà ngoại Thư bất ngờ lắm. Kiểu trước vợ là ngoại chỉ đóng da quần chúng thôi. Ta nói không có được nói lời nào hết trơn á. Hoặc là căng lắm thì nói được một hai câu là cùng. Dạ dạ thư thưa hay nói một hai câu thôi. Mà không ngờ bây giờ ông bầu, ổng lại cho mỗi cơ hội như vậy. Mà nghĩ lại cho kỹ thì khi đó đó à, mọi người chỉ là tính cho là ngoại thư là cái phương án dự phòng để đóng thế cho Thúy thôi. Chứ chưa có quyết định đổi người rõ ràng nghe. Thì chuyện này cũng tới tay của Thúy. Ai cũng tưởng đâu cổ biết điều. không Cổ nhận dai, của tập luyện cho đàng hoàng. Không ngờ sang hai bữa sau đùng một cái cái bà Thúy này bà nói chứ. À, chứ ông bầu kêu con thư tập dai của tôi vậy gì hả ông bầu? Ông muốn nó thay thế tôi hả? Ừ được rồi hen Vậy ông nâng nó lên thành đạo chính luôn đi cho tôi khỏe Lần này là chính thức Bà bỏ dai luôn Thì cái bữa đó hai bên căng lắm Cho nên là ta nói Bể kèo gãy gánh giữa đường Bà Thúy này bà khăn gói Bà rời đoàn, bà đi sang đoàn khác Bà tiếp tục bà diễn Còn bên này thì lũng cái dai thấy rõ luôn Tức là cái dai đó bà bỏ rồi Cái khó khăn tiếp theo nữa đó Là từ đây tới cái lúc diễn Ta nói chỉ còn đúng có 3 ngày Thì làm sao mà ngoại thư vượt thuộc giai diễn rồi vừa diễn được khó lắm nhất là khi đó ngoại nói ngoại còn nhỏ ngoại chưa có nắm được nhiều cái bài bản rồi nhịp hát ngoại nói hát ở đó còn trật lên trật xuống sai tè le rồi ai cũng lo hết trơn á, mà người lo nhất chính là bản thân của ngoại tuần thì mình có thể miễn cưỡng học thuộc được nhưng mà cái kỹ năng diễn xuất với hát thì đâu có thể nào trong 3 ngày mà có thể diễn thần thuộc và hát đúng cái thần thái ở trong cái nhân vật đó được Những cái người người ta có kinh nghiệm thì người ta dễ Như ngoại thì mới à chua vậy trơn á Bây giờ bắt làm vậy Đối với ngoại là một cái chuyện nó rất cực kỳ khó Như hồi nãy nói đó Ngoại cũng đâu phải là người mà Kiểu như có năng khiếu sẵn đâu Bí bách quá rồi Cho nên á, là ngoại thư mới cầm một ít bánh trái Ngoại mới chạy ra chỗ cái miếu cũ hồi xưa à, Cái chỗ mà có cái chị ma đào á ừ, Cái chị đào hát ma đó à, Thì gọi là chị chị chị đào hát ma đi ha Thì chạy ra cái chị đào hát ma đó đó. Khấn. Xin cái chị đó. Thôi bây giờ có Linh Thiên á. Chị chạy chị phù hộ cho em sáng dạ. Em học mau mau một chút. Để em hoàn thành kịp cái giai diễn này của em. Em đội ơn chị nhiều lắm. Đó. Thì đại loại là ngoại thư khấn vái như vậy đó. Rồi ngoại nói thì hồi nhỏ đâu có biết. Mà cầu mà có. Có tuần có lớp. Thấy không? Ừ. Nguyện cầu khấn đâu có phải có lớp có lan. Nghĩ như sao thì nói vậy thôi hà. Nói chung là. Ngoại nói ngoại cầu phong long vậy thôi đó Dĩ đó nghe mà ngoại nói hổng ngờ Nó linh thiệt Nhìn chung là cũng có hiệu nghiệm Thì biết làm sao mà trong vòng một ngày à Ngoại thư thuộc hết trơn vai của mình Mà cái này bình thường Thì cũng học tuần Mà ta nói có bao giờ học nhanh vậy đâu Nhưng mà bây giờ hả Thuộc tuần Chỉ còn có hai ngày thôi Trời ơi rồi đã gì còn phải diễn ra Cái nét lẫn lơ khiêu gợi Của một người từng trái nữa Thì đúng là như vậy luôn. Giấc giả tập luyện. Nhưng mà cái đạt được cũng chỉ là cái dáng giả bề ngoài. Chứ chưa có chút thần thái đã bị in trong nào trơn á. Thì thật ra ngoại thư cũng không có khiếu lắm về kỹ thuật. Như nãy thì nói, giả lại ngoại thư vào cánh hát là chỉ để một tìm một chỗ nương tựa để sống qua ngày. Chứ đâu có đam mê về sân khấu đâu. Cái lúc này hết cách rồi. Cả đoàn chỉ biết phó mặt cho số trời thôi. Vé rồi cũng bán hết rồi. Đó lúc này là toàn bộ anh em trong đoàn bắt đầu là khấn tổ À, nói chung đoàn hát nào cũng có tổ ở trơn á. Mong sao cho cái giở diễn này thành công tốt đẹp. Rồi trong cái quá trình lên diễn đó, thì ngoại thư kể là lúc đầu trời ơi, ngoại rung ngoại sợ dữ lắm. Thậm chí là quên bài luôn. Kiểu chỉ còn nhớ được à, chữ, chữ được chữ không đó. Rồi nhớ được khúc đầu, khúc giữa, khúc cuối gì. Thì ta nói lúc này là lộn tùng phải ở trơn. Quên luôn. Rồi cái tự nhiên ngoại thư kể là ngoại nghe được bên tai có âm thanh nhắc tuồn. Mà cái giọng nói này ngoại nói đúng là của cái chị Đào Hát Ma ở ngoài bờ sông. Ngoại nói may mắn mà nhờ cái tiếng nhắc đó đó, nhờ cái tiếng nhắc tuồn đó mà ngoại mới diễn cho tới gần cuối luôn. Thì yếu điểm lúc này cũng dần dần lộ ra. Cái kiểu như bà con ta ngồi ta coi ở dưới ta thấy ngoại thư diễn dở chứ còn non nghề Cho nên một số người mà người ta ghiền coi tuồng người ta bực. Thì ngoại thư kể lúc đó là toàn thân cảm thấy mắt lạnh. Trời ơi! Cái cái kiểu nó kỳ lắm. Kiểu như ai phả cái máy lạnh từ trên đỉnh đầu xuống á. Rồi tay chân cũng hả? Giống như là tự nhiên là mềm mại như lụa vậy đó. Mà ngoại nói nha. Cái người ngoại lúc đó là dường như ngoại không có tự điều khiển cơ thể mình được nữa. Ngoại nói cái đầu á thì cảm thấy vẫn còn tỉnh táo. Nhưng mà giống như là ai đang cầm tay chỉ diệt tay chân mình điều khiển mình vậy đó. Mỗi một cử chỉ hành động Trời ơi, diễn mất rượt vậy đó. Giống như là ai nhập hồn nhập xác Rồi, cái lúc mà xuống với cánh gà thì ai cũng mừng ở trơn á. Trời ơi, ta nói em kiểu như không ai nghĩ là không ngợn nhỏ này nó diễn tới khúc cuối được vậy luôn. Thì cái lúc xuống hỏi ngoại thương sao mà làm được vậy. Thì ngoại nói ngoại không biết. Lúc đó ngoại nói là không biết sao mình làm được vậy nữa. Kể ra xong thì vài người có kinh nghiệm trong đoàn. Người ta mới nói là Ồ, những cái trường hợp này là tổ dựa tổ đỡ cho đó đó thì kiểu người ta hay nói tổ độ đó nghe được vậy thì ngoại thư cũng mừng dữ lắm rồi cái tối đó khi mà ngoại thư đi ngủ à, mới kể là gặp lại cái hồn ma cái hồn ma của cái chị đầu hát đó đó gặp lại ở bờ sông thì chị ma đó mới kêu chính chị đứng cạnh nhắc tuồng mà mấy cái cảnh gần cuối á, là chị nói thôi nhập luôn đi nhập vô luôn diễn, diễn phụ cho Chứ bây giờ thấy ngoại thư là kiểu như không bị người ta dưới, người ta cũng bực bội cái chuyện mà diễn cứng ngắt đó. Cho nên thấy vậy thôi, cái chị ma thì chỉ nhập vô luôn. Chị kêu là chị xin tổ rồi, là tổ cho phép đàng hoàng nha. Cho nên là chị mới nhập vô, mới dựa vô thư, để cho ngoại thư đứng trên sân khấu diễn tốt như vậy. Rồi cái tối đó là hai chị em chia tay. Là từ đó về sau, ngoại thư nói là không gặp lại hồn ma của chị đó nữa. Thì đây chính là câu chuyện số 2. Mà ngoại thư kể lại đó Rồi cái câu chuyện thứ 3 Thì nó cũng ngắn thôi Thì trong thư bạn tâm gửi Cũng không có đề cập nhiều Đại khái là cái nghề đàn hát này Ta nói rong rũi muôn nơi Thì đàn hát Rài đây mai đó mà Hôm nay chợ này ngày mai bến kia Ai mà đã từng làm nghề Đi theo đoàn hát hoặc là đi theo đoàn lô tô Thì sẽ hiểu được cái cảnh này Cái cảnh này là cái cảnh mà ăn gió nằm sương ngủ bờ ngủ bụi đó. Cái khó khăn là đâu phải chỗ nào cũng dễ dàng thuận lợi cho anh em chú trân lưu diễn đâu. Chỗ thì có bảo kê, chỗ thì cần xin phép có sự đồng ý của chánh quyền địa phương. Những chỗ còn lại thì thoải mái hơn chút xíu nhưng mà xa. Đó, nên ít khách chịu khó lui tới. Rồi có chỗ nhỏ quá chỉ đủ dựng được cái sân khấu diễn thôi. Anh em trong đoàn hỏng có chỗ ngủ. Đó cho nên là phải tản quân số đi chỗ khác kiếm chỗ mà ngủ Người thì vô chợ nằm lên mấy cái sập hàng Người thì vô đình vô chùa vô miếu đồ đó Ta nói có ngủ ngoài đường vậy Nên ban đêm hay bị ma treo ma ghẹo lắm Thường luôn hoài luôn hồi xưa nhiều lắm Ta nói lúc thì bị kéo giò Lúc thì bị nhéo tay nhéo chân Thậm chí có người còn nghe ma thì thầm vô lỗ tai Trời ơi thậm chí cho số đề nữa Mà tính ra mấy cái này thì cũng bình thường hen Ở trên kênh thì quý bà con cũng không có thiếu những câu chuyện mà khán giả gửi về. Có những cái nội dung tương tự như vậy. Nhưng mà có cái này thì mới hay nè. Thì hồi đó có một lần trong đoàn ai cũng nằm mơ thấy có người âm trong... để coi như là nằm mơ mà thấy người âm á. Khi ngủ là sẽ có mơ. Thì họ quan tâm hỏi hang trong mơ. Giống như là kiểu như phần hâm mộ bây giờ á. Rồi đợt đó ai cũng kêu là à, ráng diễn cho hay đi. À, ở đây muốn coi một vở tùn á, thiệt là xuất sắc. Thì cái lúc đó chưa có ai kể cho ai nghe trơn á. Nên là không ai hay biết gì hết. Do chỉ nghĩ đó là mình nằm mơ mình thấy vậy thôi. Rồi sáng hôm sau thì mọi người mới tất bật chuẩn bị cho cái giở diễn đó. Cái lúc mà khán giả tới đông đủ rồi, diễn viên trang điểm xong xuôi chuẩn bị trơn. Nhưng mà không hiểu thời tiết hôm đó làm sao mà nó lạ dữ thần luôn. Hồi đầu á, trời quang may tạnh dữ lắm. Trời ơi, còn thấy trăng đâu luôn mà. Không có một gợn mây luôn. Mà ta nói không hiểu làm sao. Lát cái mây đen ở đâu ta nói kéo tới đùng đùng đùng đùng. Cái kiểu mà tới một cách bất chợt đó. Rồi ta nói mưa ha, đùng đùng đùng. Mưa như bão luôn. Bà con đâu có ai nghĩ trời sẽ biến đổi cỡ này cho nên đâu có ai mang áo mưa hay là cái gì đâu. Ban đầu là họ cũng ráng ở lợi họ coi. Tại nghĩ cũng như là mưa rào thôi, nhanh đến rồi nhanh đi. Ai dè. Không những á, mưa hổng tạnh mà ngày càng trời ơi mưa to mưa muốn thúi trời thúi đất. Cuối cùng là bà con ta đấu đủ kiên nhẫn người ta kéo nhau về trơn. Trong vòng có 4-5 phút đồng hồ mà bà con đi về sạch sành sành không còn ái hết trơn. Á. Rồi diễn viên ở trên đó quảng hồn quảng día nhưng mà vẫn cứ diễn. Bà con về về cũng phải diễn. Cái lúc này thì ngoại thư ở bên trong cánh gà nhìn ra biết anh em đang khổ làm sao luôn. Mưa, hát đâu ai nghe. Rồi ta nói phấn gì, phấn son người nó trâu ấy trơn, đạo cũ ướt sạch trơn. Rồi mấy cái âm thanh, trống đàn, đồ này kia nữa. Trời ơi, ta nói đợt này là tổn hao một mớ tiền chứ không ít. Bên trong cánh rèn, bên trong cánh gà ai ta cũng sốt ruột vì cái sự cố không mong muốn này. Mà cái người nóng ruột nhất là ông bầu, tội nghiệp lắm. Có vài người bắt đầu xì xào, kiểu như họ rỉ tay nhau họ nói chứ... À, coi chứ ông bầu cho anh em ở trễn nghĩ diễn đi mà con người ta dìa hết rồi làm gì ai coi nữa đâu mà diễn mưa gió gì ai coi rồi mấy người kia bắt đầu người ta phụ quả đủ kiểu hết trơn á. nói thẳng ra là người ta nhắm vô kinh tế à, ai cũng sót tiền hết trơn á. cuối cùng nhìn kỹ xung quanh không còn bóng người nào nữa hết trơn cho nên thôi phải cắt dở nghĩ diễn mọi người bắt đầu là đi tẩy trang thay đồ rồi bữa nay coi như là xong rồi đó không có được cái gì trơn quan trọng là Mọi người cố gắng bảo vệ đạo cụ và âm thanh. Thì cái bữa đó là làm mệt. Rồi còn ngắm mưa, nhiễm nước đó. Hầu như ai nấy cũng đều ẩm ướng trơn Trong người bắt đầu lừng sừng khó chịu. Rồi tối đó ta nói ai cũng sốt hết trơn. Nguyên một đoàn bệnh hết trơn, không sót một người. Ngoại thư kể ha, lúc đó là ông bầu đi lên sân khấu để coi thử coi đường dây điện có nó bị hư vậy không. Trời ơi, ta nói tá quả tâm tinh luôn. Ở bên dưới á. Rồi ôi, ma Phải có đến 2 ba trăm Ngồi đứng đủ kiểu. Trời ơi. Sáng hôm sau ai cũng kêu hôm qua. Bị tổ hiện lên quở trách. Cộng với câu chuyện gặp cả trăm dâm hồn như vậy. Thì cái lúc này ai cũng tá quả tâm tính trơn á. Không biết là. Nói chung là ai cũng nghĩ là mình đã có cái sai ở đây rồi. Thật ra. Làm cái nghề này có nhiều cái kiên kỵ lắm. Có thể là bà con. Có một số bà con sẽ nghe phong phanh. À, nhưng mà thôi, sẵn đang ở trong câu chuyện Thì cũng kể đi luôn à, Thì cũng nói lên một, thì chia sẻ một cái điều như thế này Để cho những bà con nào chưa biết thì cũng sẽ biết Thì trong thư á, bạn Tâm cũng có nói Thì ở đây là à, dựa theo cái ý của Tâm và cũng là cái điều mà thi biết Thì nói ha Thì đại loại á, cải lương nói chung mà đặc biệt là tuần cổ Một khi mà đã mặc trang phục rồi quá trang xong rồi Thì kể từ cái giây phút đó trở đi Nghệ sĩ coi như là nhân vật trong vở tuồn đó Cái chuyện diễn một giở á Thì phải là trọn vẹn đầy đủ mới được Tại vì khi sân khấu kéo cái màn ra Đó là kéo cánh gà ra Thì cả 10 phương thiên hạ đều tụ hội về xem Trong 10 phương đó Chỉ có một phương là khán giả dương trần thôi Còn 9 phương còn lại Có thể là à, thần vật chư thiên ma quỷ dân dân Đó, Thập phương, người ta tụ về Mình diễn không chỉ cho người trần, người dương coi Mà còn đang diễn cho người âm thưởng thức Thì cái chuyện bầu sô, dì tiết của mà bỏ dở dở diễn á, Nói theo cái khía cạnh tâm linh Là đã chọc giận vào âm phần Nên bị tổ quở, tổ phạt, bị dông quấy nhiễu là cái điều bình thường Hiển nhiên luôn Thì đợt đó nói chung cũng là cảm xúc bình thường thôi Nhưng mà có người bị tới 2 tháng mới khỏi và phải thành tâm thấp nhang. À, xin lỗi tổ nghề cũng như là thấp nhang khấn các vị khuất mại khuất mặt. Đó thì cái chuyện này hồi Thi đi học nghề thì Thi cũng có nghe là những cái cô chú anh chị lớn kể y chang như vậy luôn. Đó thì không biết ở đây bà con à, mình cũng từng nghe qua vụ này chưa hay là cũng có biết về cái điều này không thì Thi cũng xin để lại ý kiến, bình luận để cho Thi với lại Tâm cùng biết ha. Tại vì những cái này thì Thi cũng có nghe những cô chú anh chị trong nghề đi hát, đi diễn với Thi hồi xưa kể cho Thi nghe. Nên Thi tin là cái chuyện này có nghe. Thì tổ mà, tổ nghiệp, tổ nghề nào mà không có. Sau đó là tổ chức lại một buổi diễn. Tâm kể lòng uh, ngoại nói là bầu show tổ chức lại cái buổi diễn coi như là anh em trong đoàn tạ lỗi với thập phương quỷ thần. À thì mới yên ổn được. Thành ra bây giờ là bà con để ý đi. Thì sẽ thấy lâu lâu có những cái đoàn kịch hay là đoàn lô tô cải lương á. Người ta sẽ quá trang kỹ càng diễn xuất nghiêm túc trong vòng một ngày. Ngày đó hỏng nhất thiết hay là cố định. Mà tùy vào từng đoàn có sự lựa chọn riêng để mà tổ chức. Thì cái xuất diễn đó không nhận khán giả. Chỉ diễn cho người âm xem thôi. Cái này nó giống như là một nghi lễ truyền thống. Một cái nét văn hóa đẹp của những người làm nghệ thuật vậy thôi. Rồi. Thì đây là toàn bộ ba câu chuyện trong cái lá thư mà bạn Tâm gửi về cho kênh trong cái số ngày hôm nay. Thì qua những cái câu chuyện này thì nghĩ rằng bà con sẽ biết thêm về cuộc đời của những người làm nghề từ cái góc nhìn của chính họ, dù là cải lương hay là lô tô hay là hội chợ hay nói chung là những người làm nghệ thuật thì dần dần à, đang bị thoái trào và biến mất đi. đó nó à, Nó lại thay đổi cho những cái loại hình sinh hoạt giải trí khác. Nhưng mà dù sao thì nó cũng là một phần tuổi thơ của cá nhân Thi và cũng như của rất nhiều bà con uh, vào cái thời là uh, 7X và 8X nữa. Có thể là trước đó nữa, có rất nhiều quý bà con, cô chú ở đây đó là sẽ biết những cái um, cái điều mà Thi kể hồi nãy giờ. <cười> Nghe nó tới đây, chắc sắp tới, chắc Thi cũng phải ráng kiếm uh, uh, đi coi một cái vỡ cải lương hay là một vở kịch nào đó quá. Rồi thì uh, đến đây, cái câu chuyện của bạn Tâm Xin được khép lại thì cũng xin chúc cho tâm cùng với ngoại luôn luôn được mạnh giỏi và ng tràn hạnh phúc trong cuộc sống à, thân tâm thường an L và thi cũng xin cảm ơn quý bà con đã ở lại ngày hôm nay nghe cái câu chuyện này của thi đến cuối cùng Tuy rằng câu chuyện nó hỏng có ma mị ghê sợơ quá trời đúng không Nhưng mà thi tin chắc chắn rằng hôm nay à, là một câu chuyện rất là thú vị về một cái ngành nghề mà có thể À, những cô chú anh chị hồi trước biết Nhưng mà các bạn trẻ bây giờ cũng ít biết à, Nó cũng như là một cái, um, cái, cái cái Gọi là cái văn hóa Của cái ngành nghề cải lương ha Mà Thi cũng chia sẻ thêm Thì à, đến đây à, Sắp tới Thi cũng sẽ cố gắng Tìm những cái câu chuyện nó liên quan nhiều ngành nghề Để kể thêm Còn bây giờ thì Thi xin được khép lại cái buổi kể chuyện hôm nay Và chúc cho bà con ngủ thật là ngon Rồi mình sẽ gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo Xin chào tạm biệt